Tôi nghe cậu ta nói, cổ nói, trong thấy vầng mặt trời màu trắng, các bạn chẳng hiểu thằng nhãi này đang nói bậy nói bạ cái gì nữa Còn tự cậu ta các thằng quá độ mà mê muội thần trí. Giàu xao thì áp lực tâm lý khủng khiếp do nỗi tuyệt vọng mang lại, không phải là thứ một đứa trẻ 16, 17 tuổi như cậu ta có thể chịu đựng nổi. Nhận mình tức thì giật bắn mình, ở trên biển trông thấy mặt trời màu trắng, không phải là điểm tốt lành gì. Những người hiểu cách xem hải tượng đều biết rõ Mặt trời trắng bạch Gió bão ngập trời Đó chính là dấu hiệu của đại nạn sắp sửa giáng xuống Lắc hộm già Xem chút nữa là ngồi phịch xuống Cùng mày tôi kịp đưa tay giả đỡ Sư lệ Dương hỏi Cổ Thái Đừng cuốn Cậu nói rõ ra xem nào Cổ Thái vỗ chỉ tay nói Mọi người vô nhìn xem Mặt trời Mặt trời màu trắng Cả bọn đều không ngờ Mặt trời mà cậu ta nói Lại ở trên đỉnh đầu Chúng tôi đang ở trong quỳ khư dưới đáy biển Sao có thể trông thấy mặt trời trên không trung được cơ chứ Tất cả lên lập tức Hướng ánh mắt lên phía trên Chẳng ngờ Lại có một vật thể hình tròn màu trắng Mà mờ treo lơ lửng ở ngay chỗ đỉnh cây gỗ kiện mọc Gằm chi chiếp tên đá Vừa nãy hải khí bùng lên Lăng hỏa ở tầng nhắp thạch phía trên bùng lớn Chút xuống một trận mưa lửa Không trùng một mịt hơi sương bốc lên từ mặt nước, bị long hỏa hùn đốt, thành ra bọn tôi không ai chú ý đến tình trạng phía trên cả. Tôi lạnh toát người, không hiểu sự thể rốt cuộc ra sao, ngạc nhiên thốt lên, cái gì thế? Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhất thời cả bọn không ai kiềm định thần, chỉ hoang mang ngước nhìn, xong cũng vẫn biết thứ ở trên kia tuyệt đối không phải là mặt trời. Xây dần chăm chú nhìn mạng màu đen Cô hẳn liền so với xung quanh Ở tầng nham thạch trên đỉnh đầu Tựa nhiều sự nhớ ra thứ gì đó mừng rỡ dẻo lên Đảo U Linh Thì già, quần sáng trắng nhờ nhờ ấy Không phải là mặt trời như cô Thái nói Mà là một cửa sổ trời Bị hải khí trong quy khư trẻ khuất Kể già cũng hợp với lẽ thường Nơi này trên có cửa trời Dưới có dòng chảy ngầm Như vậy mới bảo đảm sinh khí trăm nghìn năm không suy giảm. Lòng chúng tôi mới tiến vào vùng vực xoáy xoàn hồ, gặp đúng lúc nước chiều rút, một hòn đảo màu đen lộ ra trên mặt biển. Đó chính là đảo U Linh, thoát ẩn thoát hiện theo quy luật của thủy Triều Lục nước chiều dâng, hòn đảo chìm xuống; khi thủy chiều rút, nó sẽ lại nó ra trên mặt biển. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng đảo U Linh là lưng con cá voi khổng lồ chỉ sợ nó quẫy sóng làm đặt tàu. Sau khi nổ pháo oanh kích, mới chắc chắn đó là một hòn đảo nhỏ chưa trọi trên biển. Đảo U Linh chia vực xoáy rạn hồ thành hai khu vực đông và tây. Chúng tôi bị con rắn biển khổng lồ tấn công, chìm vào hải nhãn ở mé phía đông. Không ngờ di tích cổ của nước Hận Thiên trong quỳ khư lại được xây ở ngay bên dưới đảo U Linh như thế. Chúng tôi cả không thể ngờ được trên đảo u linh lại có một hang động giống như cửa sổ trời thông thẳng lên mặt biển chắc hẳn bên ngoài đã sáng lộ ra một mảng trời to như cây khay nên cồ thái mới tưởng lầm là trông thấy mặt trời màu trắng trước cơn bão lớn tôi đoán hang động như cái miệng giếng này không phải bị súng pháo trên tàu chia bà của chúng tôi bắn sập cây gỗ kiện mộc này tự như một cây đại thụ tên đá đi vào xẻ ra thành tán cây trong hình thế cơ hồ muốn phát trời bay lên thì ra bố cục tô tem sạ nhật này hết sức nghiêm mật mọi điểm đều có ý tứ sâu xa đến giờ tôi mới cảm nhận được người dân nước Hận Thiên xưa đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra khung cảnh trong chuyện thần thoại này quỷ khờ tuyệt đối không đơn giản chỉ là bày ra như vậy bên trong ắt hẳn còn ẩn chứa bí mật gì đó lớn hơn nhiều tuy nhiên tôi thực tình cũng không đoán nổi Tại sao cổ nhân lại sắp xếp như vậy? Tuyên béo hỏi cả bọn Các vị Chúng ta đừng có thở vắn tham dài ở đây nữa Không thấy nước đang dừng lên đấy hả? Chúng ta nên bám theo cây gỗ định hải thần châm này Bỏ lên trên Hay là lặn xuống đáy nước thì được ra khác Việc không thể trần chừ nữa Đi như thế nào? Cần phải nhanh chóng quyết định ngay thì thôi Tôi thấy cửa sổ trời trên đảo U Linh thông thẳng lên sinh môn trên mặt biển, lại nghe bốn phía ầm ầm, chính là tín hiệu nước chiều sắp dâng cao. Mặc dù sau khi thủy chiều dâng, Đào Linh cũng bị ngập chìm dưới nước, có điều lúc này cũng chỉ biết tranh thủ thời gian bắt vào cây cỗ kiện mọc này mà rời khỏi quy khừ, những chuyện khác thì đợi khi trở lên mặt biển rồi tính toán sau cũng không vội. Tôi nghĩ tới đó, đang chuẩn bị quyết định thì sợi lấy giường chợt ngăn lại mới đầu tôi đã có cảm giác sử dụng kiện mộc tạo thành mũi tên khổng lồ thế này, hình như không phù hợp với truyền thuyết cổ xưa của nền văn minh hoa Hạ cho lắm. Người dân nước Hạn tiền tuy tự coi mình là hậu duệ của Tô Tem Sảnh Nhật, nhưng kiện mộc lại chính là thượng cổ thần mộc, có thể thông thẳng từ đáy biển đến nguyệt cung, đồng thời hang động như cờ sổ trời kia lại đặt ở nguyệt vị, nhất định là tượng trưng cho mặt trăng chứ chẳng sai. Ghi chép với nước Hận Thiên Trong thư tịch cổ rất ít Có điệu đỉnh đồng của thời Chu Mục Vương Có đúc hình ảnh truyền thuyết Của người dân nước Hận Thiên Sau khi chết Liền chạy lên mặt trăng Bởi vậy tôi thấy đấy có lẽ không phải là Tôn tem sản nhật Mà là đường lên mặt trăng Cho vong linh người chết sử dụng Chúng ta leo lên theo lối này Liệu có nguy hiểm không Quả tim của cả bọn đều trùng xuống thì ra cây gỗ kiện mộc này không phải tô tem chiến tranh sạnh nhặt mà là tượng trưng cho con đường u mê dẫn linh hồn của người chết lên mặt trăng. xét đến cùng ngọn núi này quả nhiên là một ngôi mộ cổ nằm ngoài lẽ xét đoán thông thường. quang sáng trắng loá trên đỉnh cây gỗ kiện mộc quả thật tựa như một vầng trăng tròn vành vách khiến cho người ta có cảm giác cây thần mộc lấy biển để linh hồn được thăng hoa này, tự như chỉ cách vầng trăng trên kia một bước chỉ cần leo lên đỉnh kiện mộc, tu người nhảy lên là có thể rời khỏi vùng quy khư hỗn loạn không có lối ra này rồi. mình tốc thấy mặt nước xung quanh thấp thoáng bóng cá mập, tự biết nếu lặn xuống, chắc khó tránh khỏi phải thuyết chiến với lũ cá mập dữ ấy. lão là người qua lại trên biển nhiều năm, Tuy nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đàn cá mập, trong lòng đương nhiên muốn lên hơn muốn xuống, cuốn quít lên tiếng, hừ. Tiểu thư Sư lấy Dường nói rất có lý, trên biển ích thực là có truyền thiết xa xưa về cây gỗ thần thông lên mặt trăng. Có điều dù là thần mộc để oan hồn người chết nơi đáy biển lên cùng trăng, thì trước mặt chúng ta cũng chỉ có một cách, đặt mình vào chỗ chết để tìm nẹo sống mà thôi. Đó đoạn, lão sông lên dẫn đầu cả bọn, bám cây gỗ, nghiêng nghiêng vỏ xù xí như vậy dòng, chậm chậm leo lên cửa sổ phía trên miệng không ngừng lẩm bẩm khóc khát thể lượng đi trắng của dân mỏ ngọc cho vững giả giọng điệu như sói chu quỷ gào hải thần của con ơi xin hãy cứu vớt lấy kẻ cô khổ này không sợ sóng sâu nước cả chỉ sợ không thể về nhà minh thúc đã tranh leo lên cây thần mộc chồng tựa như có thể thông tới tận cùng chàng như ấy trước hơn 60 chục tuổi đồng rồi bảo leo là leo luôn không chút chần chừ do sự tay trần hết sức nhanh nhẹn Tôi thấy vậy trong lòng không khỏi chửi thầm cái lão già này Đúng là hạng ca nhân chủ nghĩa Chỉ biết nghĩ đến mình Chẳng lo nghĩ gì cho tập thể Nhưng hành động của lão đồng thời Cũng đập tàn mọi sự lo âu của chúng tôi Thôi thì được ăn cả ngã về không đánh liều một phen vậy Đã đến nước này rồi Cùng chỉ còn cách cả đội bỏ lên cửa hang kia Tìm đường thoát khỏi quy khư Nhưng bình oxy và bản nạ thì vẫn không thể vứt bỏ. Để vạn nhất lối trên ấy không đi được, thì vẫn còn có thể nhảy xuống nước tìm đường khác. vậy là cả bọn cùng nghiến răng, đành vác nặng cám sức leo lên. tên béo leo thứ hai đã bình lặng vào một cái bào to tướng, đựng những món vứt được. tuy hết sức nặng nề, nhưng cô cậu không nỡ vứt bỏ thứ gì. mang vác nặng đối với cậu ta mà nói không phải là vấn đề. Nhưng leo cao. Xưa này vốn là nhược điểm lớn nhất của tiền béo Có điều chuyện đã đến nước này rồi Thì cậu ta cũng chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ Nhắm tịt mắt lại Chỉ nghe bạch bạch bạch mấy tiếng Tâm thần phỉ nộn đã lên được mấy mét Bọn tôi xếp hàng Một bám theo cây gỗ khổng lồ Quấn nhạc nhịp sức đồng cũng không biết khúc cây Đã trải qua nghìn vạn năm này Có trông trọi nổi sóng gió hay không nữa Cuối người nhìn xuống dưới đước biển cuồn cuộn, cuộn sục rồi, nhấp nhô vô số bóng dáng tượng nô lệ bằng đồng thau. Ngoài ra, còn có rất nhiều cá mập lượn lờ rình rập. Trong làn nước đã dìm ngập quá nửa di tích thành cổ. "Tôi lo tiền đĩa căng thẳng quá, sẽ tụt tài ngã." Bèn kêu lên với cậu ta. Từ lạnh vươn khải tiền, mau mở mắt ra xem, "Chúng ta bò sắp lấy đến mặt trăng rồi kìa." Bà quả phụ trên cùng trăng và thuốc trường sinh bất tử của bà ta đang đợi cậu đến nhận đệ. Tần Béo cảm nhận được thế nước quần cuộn phía dưới, lại thấy gió lạnh từ trên cao quạt phù phù bên tai, nào dám mở mắt, nhưng mồm miệng thì vẫn đi bô chẳng chịu kém cạnh gì ai. "Hề, hey, khẩu bát nhất này, giờ là lúc nào rồi? Sao cậu lại giờ kia trò thật đức ấy ra hả? Cậu không biết tư lệnh Vương Khải Tuyền này vốn có cái thú lên chỗ cao là thích nhắm mắt lại trầm tư hay sao?" Lòng ta sáng như gương, mở mắt ra chẳng những không thấy nàng quả phụ xinh đẹp mà chỉ có nước rơi xuống làm mồ cho ca thôi. Đến lúc ấy tôi đây nhất định phải ké với thằng nhất thất đức khốn kiếp nhà cậu xuống Thèo. Trong âm thanh ầm vang của muôn ngàn cơn sóng, sáu người chúng tôi leo dần lên đỉnh cây thần mộc dưới đáy biển. Ai nấy lúc này cũng đã bị vật nặng đè lên, làm cho lưng nhức vai mỏi. Tuy rằng tay chân mềm nhũn cả ra, xong đều không dám lời tay dù chỉ một chút. Không khí trên mặt biển phả và vào mặt. Từ chỗ này chúng tôi đã có thể trông thấy rõ một một vùng trời trắng xóa. Có điều lúc ở biên giới thoạt nhìn cảm thấy khoảng cách giữa cây gỗ kiện mọc và lối ra hình như là rất gần. Nhưng đến tận nơi mới phát hiện ra, không mọc thêm đôi cánh thì đường hòng bay lên trên đất được. Mình tốc loạn choàng nhổm người đứng lên đỉnh cây gỗ, nhón mũi trần không cam lòng vươn tay với lên mép cửa hang nhưng từ chỗ lão đứng đến cửa hang vẫn còn quá xa ít nhặt cũng phải đến cả chục mét lão khom già lập tức yếu sìu lòng nguội ngắt đi như cho tàn xì trượt nữa thì tuột khỏi cây gỗ ngã uốn xuống nước tôi thầm tự mắng mình quá sơ suất lúc ra biển lại không mang theo mấy cái thứ dụng cụ chèo cao như xuống bắn dây móc hay phi hổ chảo thành ra chỉ còn cách có mấy bước Mà cả bọn chúng tôi chỉ biết trợn mắt ra nhìn, chứ chẳng còn cách nào hơn. Đến lúc này, bọn tôi mới ngộ ra mình đúng là hạng người phàm mắt thịt, không phải thường nga uống thuốc bất tử, thân thể nhẹ bẫng bay lên cùng chăng. Người sống ở đời, thân thể bằng máu thịt, bản chất vốn ô trọc nặng nề. Dẫu là bằng trí thánh tri hiện đi ông khổng ông mạnh, có tài học vô song, hoặc thần dũng vô đỉnh như Tây sở Bá vương hạng vũ sức khỏe bằng da bò chín châu cũng không thể nào thoát khỏi trọng lực địa cầu tuyệt đối không thể bước đi trên không trùng được phi thiền buôn Nguyệt nhưng cảnh tượng kiểu như thế chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại mà thôi tôi bám tay lên mũi tên gim vào đầu trên của cây gỗ nhiều năm bị nước biển xối vào vẫn chắc chắn như thường Chỉ thấy hải khí mập mịt, người ở trên cao tựa như đang đạp chân lên mây mù. Mấy chục mét dưới chân là một vùng nước hỗn độn đang sục sôi cuộn trào, không ngừng dâng cao. Mặt mũi cả bọn chúng tôi ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn hơi nước. Mắt thấy con đường buôn Nguyệt trở thành tuyệt lộ, ai nấy đều thở dốc, chẳng biết phải làm sao. Bình thúc lại đưa ra chú ý hão huyền, đợi đến khi nước dâng cao Thì nương theo dòng nước mà bơi ra ngoài Cổ thái và đà linh Chỉ biết nhìn ngó quanh quất Bộ dạng cũng rất lúng túng Tôi nghe trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng gió giết như xé tài Tham dụ trời bên ngoài Chắc vừa sáng Chiều sớm chuẩn bị dâng Sợ rằng chẳng mấy chốc nữa U linh đảo sẽ bị nước biển nhấn chìm Khi đó nước biển cuộn cuộn đổ vào qua cửa sổ trời Bọn tôi còn lấn bấn trong này chắc chắn sẽ bị dòng nước xiết xé xác. Xem tình hình này, có khi vẫn phải lặn xuống dưới kia tìm đường khác thôi vậy. Nghĩ tới đây, tôi bèn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong làn nước ẩn hiện vô số bóng cá mập, lỗ nhà lỗ nhố không đếm nổi, cảnh tượng thực khiến người ta phải dùng mình khiếp hãi. Trong tình trạng không có gì yểm hộ che chắn như thế này mà nhảy xuống nước, đừng nói là không lặn được xuống đáy sâu mà chỉ sợ vừa chạm vào mặt nước, chúng tôi đã bị bảy ca mập ấy lao vào sơi tái ngay tại trận rồi ấy chứ. Đột nhiên sờ lên giường, anh lên một tiếng. Trên thân cây gỗ này có rất nhiều mũi tên đá dài mấy mét, xòe ra như tán cây. Kỳ thực chính là hóa thạch của một loài sinh vật biển cổ. Cây gỗ kiện mộc chìm dưới đáy biển đã vạn năm, giờ không thể nào phán đoán được các mũi tên là tác phẩm của thiên nhiên hay là do con người cắm vào nữa ở điều, ở chỗ lừa thừa ít mũi tên đá nhất, có một cánh cửa bằng đồng khắc hoa văn dạng vảy, rất giống hình dạng vảy gỗ mộc đen trên khúc cây Nếu không phải sơ Lê Dương tình cờ bám vào đúng chỗ thì không dễ gì mà phát hiện ra được cánh cửa đồng này. Chúng tôi đều không ngờ, gần ngọn cây gỗ lại có một cánh cửa đồng to tướng thế này. Lấy tay gạt đám rong rêu bám bên ngoài đi, trên cánh cửa là mờ hiện ra Hình khác cây gỗ thần đâm xuyên từ đáy biển lên cung trăng. Những tổ tèm tấm từ điều bay lượn trên không trung, có thể gặp được trong các mộ cổ thời kỳ ân thương và tây trù kia, lại càng chứng tỏ rằng đây là mộ đạo của một ngôi mộ cổ. Chúng tôi lập tức nghĩ đến giả thiết. Cây gỗ khổng lồ này giống ruột. Bên trong có một con đường. Một con đường để vong linh người chết đi theo thần mộc lên cung trăng. Bên dưới thông đạo ấy, chắc chắn có một mộ cổ của người nước hận thiên. điều này xem ra có vẻ rất giống tục để lại thiên môn trong địa cung để chủ mộ có thể phi thăng hóa vũ thành tiên trong phong tục mộ táng trung quốc. chỉ có điều thiên môn để vong hồn lên cung trăng, cầu tốc bất tử ở đây nằm trong lòng thần mộc, tương truyền có thể trông từ đáy biển lên tới mặt trăng này mà thôi. nước chiều dưới vực xoáy san hô đã dần mà hơi sương rất là mờ sáng tối sầm đi. Chúng tôi đều hiểu rõ, chỉ cần đào u linh bị nhấn chìm, nước bên trên sẽ ảo ào, ào xối xuống, xuống, nước bên dưới kia cũng đồng thời dâng lên. Lũ cá mập đã ăn sạch sẽ con cá mồi mắt vàng bị lũ đã ăn đổ chết, giờ mà xuống nước chẳng các nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đứng trước biển lớn đang nhàn nhã múa vút, thần lâm vào tuyệt cảnh tiếng thoái lưỡng nan, dấu là ai có không thể vững được tinh thần mà ra về, ta đầy hào hán nữa. Lũy chúng tôi mặt mũi xám dịp như cho, ôm chặt lấy những mũi tên đá trên ngọn cây gỗ khổng lồ, tâm trí hoảng loạn tột độ. Đang lúc quấn đách tôi thấy cánh cờ đồng ấy hơi lún vào bên trong thân cây gỗ, có vẻ đóng rất chặt. Cung không biết có phải mộ cổ, sớm đã bị ngập nước biển rồi hay không. Lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có chui vào trong bộ cổ qua đường bộ đạo này, họa mày mới thoát khỏi hiểm cảnh trên có dòng chảy xiết, dưới có bảy cát mập. Tôi chỉ tay vào cánh cửa đồng, gào lên với sư lê dương: không lên được cung quảng hàn, thì chúng ta đành xuống dưới mộ phần vậy. Sư lê dương gật đầu, rút dao cầm giả nạy cánh cửa đồng đóng chặt. Tôi cũng đặt tay rút thanh cổ kiếm mà người dân nước hận thiền cổ dùng để giết trai cướp ngọc. Bây giờ. Tôi cũng chẳng để ý xem thành kiếm đồng ấy quý giá dường nào nữa, cứ thế ra sức mặt trọc nạy vào khe cửa, không ngờ lưỡi kiếm sắc bén dẻo dai, vận sức mấy lần cát đất luồn được sợi xích buộc cửa. nước chèo vẫn chưa gặp hết đảo u linh, nhưng sóng biển dập dần ngọn sóng vô cao quá chót đảo, khiến nước từ trên cao bắt đầu đổ xuống đỉnh đầu chúng tôi. tình thế đã quá bức bách, mình thúc và cổ Thái bên cạnh nhìn sang. Rột gan xem chừng cũng nóng như lửa đốt Bèn tiết lại giúp sức nậy cánh cửa Cánh cửa đồng nặng nề Nhìn năm này đóng im yên, yên Thế mà lúc mở ra Lại không hề có mùi ẩm mốc Mà chỉ thấy tanh tưởi sọc lên tận ốc Khiến người ta chỉ muốn nôn nòe Bên trong cánh cửa lộ ra Một thông đạo rộng rãi Tối đen nhiều mực sâu không thấy đáy Cờ như thông thẳng đến cõi ù mình Sư Lệ Dường quen một que diêm ném xuống Kiểm tra thấy không khí liều thông, vô hại với con người, lập tức nói với cả bọn. Bên trong không có nước, không khí cũng an toàn, xuống được. Trong lúc nói chuyện, nước triều đã dâng lên đến đỉnh, thời gian không cho chúng tôi nghi ngợi gì nhiều. Tôi vội lần lượt đẩy từng người bên cạnh vào thông đạo, sau đó nhanh chóng chui vào theo, tiện tay đóng cánh cửa đồng lại. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy cả không gian ngập chìm trong tiếng động như sấm nổ. Dòng nước xiết đầu sầm sập xuống thân cây gỗ khổng lồ. Người ở bên trong lại càng đinh tai nhức óc hơn gấp bội phần. Cơn cốt toàn thân tượng chừng như bị nghiền nát. Châu bị chúng tôi nảy ra trên cánh cửa đồng. Không ngừng có nước gì vào chảy tông tòng. Tôi vội hát to miệng không dám ngậm. Đề phòng tổn thương màng nhĩ. Trong thông đạo tôi om nhiều mực. Đã có người bật đèn pin lặn nước lên. Loại công cụ chiếu sáng này không hiệu quả lắm đối với môi trường không có nước. Xong có thể đeo trên người Dành hai tay để làm việc khác Tôi cũng bật ngọn đèn Treo trước ngực mình lên Chỉ thấy mộ đảo lớn khó tưởng tượng nổi này Được làm từ thứ gỗ Rắn chắc dị thường Tuy bên ngoài ngập nước Bên trong vẫn không hề ẩm ướt chút nào Bọn chúng tôi ai cũng vác sắc nặng Đi theo mộ đảo dốc nghiêng này Lên thì dễ Xuống mới khó Chỉ còn cách dùng dao găm đâm vào bách gỗ Những răng từ từ dịch chuyển xuống Cộng không biết đã nhích dần từng bước như thế, được bao lâu. Âm thanh nước chiều đổ xuống và vào thân cây thần mộc, cũng nhỏ dần. Không rõ là nước trong quỳ khử đã dân đầy, hay là nước chiều đã rút, sao chúng tôi vẫn chưa đến được cuối mộ đạo. Càng xuống sâu, mùi tanh tưởi và hơi ẩm càng sọc mạnh. Thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy dốc rách. Chúng tôi đã xuống đến đáy thòng đạo. Từ lời giường ném một quả pháo lân tinh, ánh sáng bừng lên, chỉ thấy chúng tôi cách mặt nước chừng 10 mét, một đầm nước phẳng lặng chảy ra bên dưới, xung quanh không thấy chỗ nào để đặt chân. Tôi bảo cả bọn giật hai chốt bơm hơi, bơm vòng ba lô rồi ném xuống nước, sau đó lần lượt thả mình xuống đầm, vừa chạm nước, tất cả đều vội bơi lại chỗ bà lô thả hồn hề Trong ánh sáng lân tinh nhạt nhạt, tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh cây gỗ khổng lồ sừng sững như ngọn tháp đen kịt đứng trôn chân vào một lòng động sàn hồ ngập nước hình thành từ thời thượng cổ không biết sâu đến chừng nào cánh cửa đồng mở vào một thông đảo xuyên xuống tận mặt nước trong động sàn hồ tôi còn thấy trong hàng chất đống rất nhiều mai rùa to như cối xay khạc chi chít các tiêu ký và dấu hiệu cổ xưa dùng để suy diễn quẻ trong bát quái nhưng ngầm nước biển quát lầu Tàu hết hình khắc đều đã mở tịt, khó lòng nhìn ra. Trên sảng đá cách chỗ chúng tôi không xa lắm, đàn mẫu xương của một sinh vật cổ trông giống như cá voi khổng lồ. Bên trong xương đầu thấp thoáng gồ lên mấy chục hình người. Có lẽ đây là nơi đặt thi thể trong mộ cổ. Phòng chừng, như xác cổ này miệng đều ngậm trụ nhân châu. Dẫu ở đáy biển nghìn năm cũng không sợ thối rữa. Theo bản năng tôi đưa tay ra túi đá bên người mấy giờ mới sụp nhớ ra mình không đem theo móng lửa đen có điều tôi lại nhớ ra mình vẫn còn tần vương chứa cốt kính liền thấy yên tâm ngay tắt lửa quan sát một lượt xong tôi định xem lòng hồ này sâu bao nhiêu liền nhận ra chỉ số trên mặt đồng hồ đo đã chỉ mức tối đa không biết là đồng hồ hỏng hay là hồ nước trong động sàn hồ sâu tới nỗi không thể thăm dò lúc mới xuống đầy tình đéo sợ đến mềm nhũn cả hai càng da, nhưng vừa trông thấy trong bộ cổ kỳ quái này còn có cả người chết, cô cậu tức thì lấy lại tinh thần, hanh hở kéo cả bọn bơi lại gần xem cho rõ ràng. tôi thấy đống xương hoa thạch vừa khéo, cũng là chỗ thích hợp để mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn. bèn đưa tay vẫy vẫy, bảo cả nhóm bởi giờ đó tạm thời tháo bỏ trang bị, ngồi nghỉ một chút cho lại sức. cả bọn nhọc nhằn leo lên dặn đá. Thấy một ngọn đèn làm bằng sát giao nhân phơi khô. Mỡ giao nhân dùng đốt đèn trải qua nghìn vạn năm, cũng không khô, điểm cháy rất thấp. Chỉ cần có chút không khí là đèn vẫn sáng, vờ khéo có thể thay thế đèn pin. Mình thúc lập tức châm nền, chiếu vào mấy cái xác chết trong xương con cá voi khổng lồ. Miệng lầm bẩm như thể đang tự nói với chính mình. Hề, <cười> tiên sư trả bô nhà nó, không ngờ vùng Nam Hải này lại có mộ cổ của người hận thiên thật thường thì đáy biển hàng xịn thế này, nhận định là được ra năm đây. Hey, dưới ánh đèn chúng tôi còn chưa nhìn rõ mấy cái sắc mặt mũi mơ hồ kia, đã phát hiện ra trên cái mai rùa nằm phía trước bộ sườn các voi khổng lồ có tiêu ký, chấn thượng chấn hạ. Vì lúc ở trên biển đã thấy tiêu ký này ba bốn lần rồi, nên ngay cả mình thúc và tiền béo cũng nhận ra đây là quẻ tượng chấn kinh bách lý trong quy khư. Ức xuất hiện đi xuất hiện lại quẻ tượng cổ này, rốt cuộc là có thâm ý gì đây? Tôi đã mệt bã cả tinh thần lẫn thể xác, cứ nghĩ đến những quẻ số thâm ảo phức tạp trong kinh dịch là đầu đầu như muối bỏ. Nhưng trong quẻ trấn dường như có ẩn tình, tiên quan mật thiết đến quỳ khờ. Tôi đang vắt óc nghĩ ngợi mà vẫn chưa tìm ra đầu mối gì. Suy lại giường chật lên tiếng hỏi. Tôi không hiểu kinh dịch cho lắm nhưng từng đọc qua trước tác của một vị học giả người Hoa sống ở Mỹ, ông ấy là chuyên gia nổi tiếng về nghiên cứu dịch học, quan điểm hết sức độc đáo. vị học giả đó từng đề cập rằng trong các quẻ tượng của dịch, phạm là những cầu có chữ số bên trong, chẳng phải không dương mà có, mà đều chứa đựng thông tin đã được mã hóa của cổ nhân. người ngày nay đa phần đều không thể nào giải nổi. quẻ trấn này có cầu chấn kinh bách lý nghĩa là chấn kinh trăm giảm. Anh có biết tại sao trong quẻ không phải là 99 mươi hay một một hoặc là nghìn giảm, vạn giảm luôn, mà lại đúng là 100 trăm hay không?